chương bốn mươi sáu sinh tử bên nhau em muốn làm thế lần nữa thật à bác sĩ du thư lượng nhìn tư dao đang nằm trên giường bệnh sắc mặt của cô trông vẫn khá cách đây năm phút bác sĩ tà tốn vừa cho cô biết bệnh tình của cô vẫn chưa chuyển biến dạ thưa bác sĩ lượng biết không mấy hôm nay em xót buồn nằm nghĩ ngợi lang mang em thấy sau lần thôi miên hôm nọ Em đã thấp thoáng nhớ ra được vài điều rồi, em nhớ rằng là hồi nhỏ chắc chắn là mình đã từng đến Tân Thường Cốc rồi mà, cho nên em mới có cảm giác vùng ấy quen quen đó. Thư lượng ngẩm nghĩ, nếu đầu Hoáng Chi đúng là chồng cũ của Đỗ Nhược, thì chắc bà ấy phải biết Tân Thường Cốc hay là Đỗ Nhược đã từng đưa tư giao đến Tân Thường Cốc, bà ấy và Hoáng Chi đã ly hôn tư giao và hoán chi không liên quan gì về huyết thống thì bà đỗ nhược đến tâm thường cóc để làm gì ừ dạ thưa nếu mà anh lượng thấy khó xử thì ừ thì thôi cũng được ạ thực ra là cũng chẳng có việc gì gấp gáp cả đâu em chỉ muốn sớm bay bay với cái chứng sợ hãi không gian khép kín mà thôi thư lượng vội nói ờ không phải thế đâu anh rất muốn giúp em mà để em sớm mà có thể từ biệt nó Để anh chuẩn bị một chút đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Welcome to the world. Thung lũng tuyệt đẹp thác nước đổ, hang quan tài treo âm u, con đường núi quanh co uốn lượn đi đến những nơi chưa từng biết đến. Τε ngứa, đau buốt, rất nhiều, rất nhiều con bò đang đốt da mình. nức nở kêu khóc mẹ ơi mẹ ơi mẹ cũng đang bị hành hạ như thế căn nhà nhỏ kín nít mẹ không có ở bên mẹ ơi con sợ lắm mẹ đang ở đâu con sẽ đi xa như thế nào con sẽ xa nổi không không thể vì căn nhà này toàn bằng sắt cả tôi nóng quá nóng đến nỗi nghẹt thở lửa cháy tôi nhìn thấy ánh lửa ngoài cửa sổ chống song sắt <cười> đã đi rồi tư giao vẫn còn chìm trong hồi ức rất lâu tại sao mình lại có mặt ở tâm thường cóc tại sao mình lại trải qua những cực hình y hệt như ông cố trần hồi đó cô còn quá nhỏ nên không thể có lời giải đáp mẹ thì sao liệu mẹ có trả lời được không khi mình đã trưởng thành rồi tại sao mẹ không bao giờ nhắc đến điều đó với mình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 một bóng người mà cô luôn khắc khoải nhớ nhung xuất hiện ở cửa buồn lâm nhuận bước đến giường tư giao nhè nhẹ đặt tay lên má cô sao mà trông em cứ như là vừa mới tập chạy trở về vậy sao mà lắm mồ hôi như thế này vậy em phải giữ sức chứ dạ thì bác sĩ lượng vừa nãy đã thôi miên cho em em chủ động đề nghị mà em đã nhớ ra rồi anh à mẹ em đã từng đưa em đến chơi ở tâm thường cóc hồi đó thì em còn rất bé lắm thảo nào mà cứ thấy phong cảnh ở đó quen quen em còn nhớ ra được các cảnh bị hành xác y hệt ông cố trân đã từng trải qua đó Ừ, em bị sâu bò hút máu Rồi bị nhốt trong căn nhà bằng sắt mấy ngày Rồi bị lửa nung Sau đó thì lại mưa nữa Chắc là mẹ em cũng bị nhốt Ở một căn nhà khác như vậy đó anh Như vậy đó là nguyên nhân của chứng sợ khép kín sao Dạ thì chẳng còn cách giải thích nào khác có lý hơn thế nữa Hình như lần đó bị sót quá mạnh Tiềm thức của em đã chung vùi nó Cho nên lại mắc chứng sợ khép kín mà Ờ... À... Thực ra thì người dân thôn quá gì đã làm việc gì vậy chứ? Và em đã nói chuyện với ông Trân, ông ấy cho rằng có lẽ đó là cách mà để họ ngăn chặn những người khác khỏi bị đau thương đến chết mà. Nhưng mà chẳng có chút chứng cứ khoa học gì cả, những việc làm của họ quả là khác thường, nếu không thể khống chế được lửa cháy thì sẽ chết người sao? Và em vẫn nhớ là ông già mặc áo mưa đó có thể dự báo thời tiết mà, Ông ta vốn có góc rễ sâu xa với thôn quái gì thì dân thôn ấy cũng biết dự báo thời tiết cũng nên. Vì thế họ chọn ngày có mưa để mà nổi lửa chắc chắn sẽ khống chế được đám cháy thôi mà. Lâm Nhuận tỏ ra rất quan tâm. Ờ chắc mấy hôm nay em vẫn chẳng nghỉ ngơi được chút nào cả. Vẫn nghỉ ngơi nhiều quá nên giữ gìn thì hơn em mà. Nghỉ nhiều quá cũng rất mệt mà. Dạ thì Mệt hay không cũng thế thôi anh à Sớm muộn gì thì Thì em cũng chết mà Từ giao nói thẳng nhiên Dường như chẳng mấy bận tâm À Em muốn anh lấy mảnh vải đỏ Băng miệng em lại hay không Toàn là nói vớ vẩn cả thôi Mảnh vải đỏ có nghĩa là Tượng trưng cho lệnh cấm À, à Các anh hùa với nhau để giấu em Giấu tình trạng bệnh tật của em Nhưng mà Em thì chẳng thể tự dối mình dối người được đâu anh à Nào ai có dấu gì em đâu Chưa có kết luận chắc chắn gì kia mà Kết luận sao Còn bao nhiêu người nữa xa đi Thì mới có thể có kết luận được vậy anh Em khác với họ Em đã được chăm sóc sớm Viêm cơ tim chủ yếu là nghỉ ngơi thì sẽ tự khỏi thôi mà Những người trước kia đều không được kịp thời điều trị và chăm sóc mà thôi anh đang an ủi em mà em biết anh nè, nhưng anh có nhớ rằng các việc người mặc áo mưa ấy định làm có việc gì là không làm nổi đâu ông ta muốn giết muốn hành hạ em lẽ nào lại không thành công được thôi mà em lại nói linh tinh nữa rồi tại sao ông ta lại phải nhầm vào em <cười> thì ông ta dù mọi người đến tông thượng cốc hăng thập tịch Đều là những nơi mà hồi nhỏ em đã từng đến mà Tại sao ư Ông ta bám riết em không biết mệt mỏi Cứ như là mèo vần chuột vậy Tại sao Em tin chắc là Mình không làm điều gì Phật ý ông ta đâu Vậy thì Ông ta đã có thù oán gì đó với bố mẹ em Giờ đây thì em thấy thắc mắc là Tại sao bố mẹ em Mới ngoài năm mươi thôi Mà năm ngoái Đã phải lần lượt qua đời vì bệnh tim vậy Thì Thì em đã kể với anh là Mẹ em đã mắc bệnh tim từ hồi còn trẻ mà Nhưng mà bố em thì sao Ông ấy rất ham thể dục thể thao mà Em à Những chuyện này hãy để bên công an họ xử lý đi em Nghe nói họ đã bắt đầu truy nã ông già mặc áo mưa rồi đó em à Họ dùng ngay tấm ảnh có được trong anh album ảnh của ông Lý Bá Thụy Nếu ông ta còn có ở Giang Kinh Thì vẫn có cơ hội tìm ra tông tích ông ta mà Tìm ra Ông ta định làm việc gì Cũng đều thực hiện được cả Ông ta sẽ chịu giao linh đăng thần dược cho chắc Coi kìa giao giao Sao em lại trở nên bi quan như thế này vậy Đôi mắt lâm nhuận rực sáng sưởi ấm lòng cô Em có nhớ anh đã từng nói như thế này Ngay từ đầu em đã xuất hấp dẫn anh Vì em luôn hết sức lạc quan Có lòng ham sống mạnh liệt Em rất mạnh mẽ Mặc dù em luôn bị ác mộng đeo bám Trong lúc các bạn thân thì cứ lần lượt ra đi hết Còn anh thì em biết rồi mà Thực chất anh là một người yếu đuối lắm Anh có thể tưởng tượng rằng Nếu em là người khác Một người yếu đuối như anh Sau bao phen khiếp hại như thế Chắc đã gục ngã Đã đầu hàng số phận rồi Đã đau thương đến chết từ lâu lắm rồi Chỉ có em Chỉ có em Mới dám găn góc Đi bốc gỡ từng màn tối che quốc sự thật mà thôi Và cũng chỉ có em Mới vĩnh viễn tin ở ngày mai mà thôi Kìa anh Kìa anh Đừng nói nữa mà <cười> Tư dao bỗng xúc động Ôm chầm lấy lâm nhuận Chào hai hàng lệ vui sướng Pha lẫn buồn tuổi Anh là diễn thuyết khùng hồn Cứ như là bí thư chi đoàn vậy Em đâu có mạnh mẽ đến thế đâu anh kia anh đung noi nua ma tu dao bong xuc đong om cham lay lam nhuan chao hai hang le vui suong pha lan buon tuoi anh la dien thuyet hùng hon cu nhu la bi thu chi đoan vay em đau co manh me đen the đau anh Thực ra em là đứa con gái rất hay khóc mà Nếu không có anh Nếu không có anh và các anh chị Thì em Em đâu có sống đến nổi tới ngày hôm nay đâu anh <cười> Em lại nói thế nữa rồi Chính em đã quyết định vận mền của mình kia mà Nhưng Nhưng đúng là Đúng là ừ, Nhưng đúng là em cũng hay khóc thật Lâm nhuận lâu nước mắt Cho nàng Tại sao đến bây giờ mà Anh vẫn còn giấu em Nước mắt nàng Lại tuôn trào nhiều hơn nữa Anh Anh nào có giấu gì em đâu Anh Anh đã bắt đầu có hiện tượng Rối loạn nhịp tim rồi Có đúng không anh Có đúng vậy không anh Trong máu anh Trong máu của anh cũng bắt đầu Cũng bắt đầu phát hiện ra vai sớt ấy Có đúng không anh có đúng vậy không anh sao sao em biết vậy anh anh anh quan tâm đến em từng giờ từng phút em em cũng từng giờ từng phút nhớ anh mà em đã lén ra khỏi bệnh viện em em đã gặp bác sĩ phàn thường khám bệnh cho anh đó ông ấy ông ấy đã cho em biết mà ông ấy đã cho em biết rồi mà Anh Anh đừng quên Anh đừng quên là Em Em vẫn là bạn gái chính thức của anh Anh nhé Em Em phải là người vợ thật sự của anh Mới đúng chứ Anh hôn nàng Tại sao Tại sao Tại sao, tại sao em Em đã làm cho anh Em đã làm cho anh bị vợ lấy vậy Tại sao Tư dao khóc nức nở Nếu anh cùng sẽ đau thương đến chết Thì đúng là tại nguyên nhân này Nào Nào băng đỏ đâu Băng đỏ để đâu rồi Anh sẽ bưng miệng em lại Anh hôn lên môi nàng Không phải vậy đâu em mà Anh có chân Thì anh tự đi mà Chứ đâu phải là tại vì em đâu Anh đã suy nghĩ rồi Hôm đó ở ngoài hang thập tịch, Nghe thấy em đang vùng vẫy, Nếu lại cho anh một vàng cơ hội như thế nữa thì, Thì anh, Thì anh, Anh vẫn sẽ chạy vào cả một vạn lần em mà. Dạ, Em biết anh ạ, Mọi người đều rất thương hại em, Nhưng họ đâu có biết được là, Thực ra, Em, Em lại hết sức may mắn mà <cười> Ờ Anh luôn có cảm giác rằng là Ông trời hay chiều ý người lắm em à Chúng ta phải cùng nâng đỡ nhau Rồi nhất định Sẽ vượt qua bước gian nan này thôi em à Anh và em Phải thật vững vàng lên Phải thật vững vàng lên em mà. Em biết không Bởi vì Tâm trạng lạc quan Có thể giúp chúng ta bình phục được em à Dạ... <cười> dạ... Thôi được rồi... Thôi được rồi anh ạ... Được... Được... Được... Anh chưa có hối hận đó nhé... Tư Giao cũng sóc biết... Điều ấy đâu có dễ... Chết rồi... Lại sống lại... Là có thật... Nhưng chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi trong truyền thuyết mà thôi có lẽ tất cả chỉ là truyền thuyết dân gian một đôi trai gái yêu nhau thấm thiết rồi họ được ở bên nhau mãi mãi vì họ đã chết cùng một lúc chung lâm nhuận rời buồn bệnh của tư dạo anh đi sang một buồng bệnh nhân khác ở cùng tầng này anh lái xe của gia đình họ chung đã đặt các vật dụng sinh hoạt trên nóc tủ nơi đầu giường và chiếc tủ bếp gắn tường lâm nhuận đã chủ động xin được chuyển đến bệnh viện số bảy của thành phố để được chính thức điều trị và chăm sóc oh, She wants, she's ahead of her time. Oh and she never gives out, and she never gives in, she just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cool.